Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc truyện Trị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và vào khung giờ phát sóng chuyện 19 giờ 45 phút hàng ngày. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị rất rất nhiều câu chuyện hấp dẫn. Ngày hôm nay cũng vậy, một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Có nội dung vô cùng hấp dẫn và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi.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 Như thường lệ sau mỗi giờ tan học Nam có mặt tại công trường sư phạm Để đón Mai Nhiều lần bị bạn bè chiêu chọc Nhưng mà cô nói kiểu gì Anh cũng không nghe Cái lý luận của anh thật là đơn giản Nhưng lại thật là dễ thương Ai dám trêu chọc em chứ Nói với anh, anh xử chúng nó Vợ anh đẹp thế này cơ mà Anh mà không đưa đón Thì người ta cướp mất à Nhưng mà bọn nó bảo Anh là vệ sĩ của em đấy Vệ sĩ là cái chắc Nhưng đây là vệ sĩ đặc biệt. Trên đời này làm gì có vệ sĩ đặc biệt? Đúng là... Anh nói không đúng sao? Nghề vệ sĩ, ấy, người ta hưởng lương cao. Bởi vì phải chấp nhận nguy hiểm. Còn anh đây không hưởng lương. Nhưng mà được ôm chủ nhân. Lại còn được hôn nữa. Quỷ sứ, người ta đang nhìn kia kìa. Ai nhìn thì kệ. Làm không lương thì phải được hôn chứ. Có ai thèm thuê đâu. Mất hết tự do của người ta. chưa phạt anh là may lắm rồi đấy. À... Chắc là có tên nào tán tình rồi chứ gì Nó biết tay anh Điên à, càng ngày càng điên Thôi được rồi, được điên vì em ấy, Anh lúc nào cũng sẵn sàng Tình yêu và những mộng mơ Về một tương lai hoàn toàn là màu hồng Mà hai đứa đã từng theo dệt Nam yêu Mai thật nhiều Và cô cũng vậy Mặc dù hai trường cách nhau khá xa Nhưng ngày nào anh cũng có mặt để đón cô Chỉ cần được nhìn thấy cô Được nghe cô nói là anh đã mãn nguyện lắm rồi Nhiều khi trời mưa nhìn anh vất vả Mà cô cảm thấy rất thương và ái ngại Nhưng anh vẫn vậy Vẫn cần mẫn đi bên cô để bảo vệ Và che chở cho cô Ông trời xe duyên cho chúng ta rồi Nhất định không bao giờ Em được buông tay anh Nhớ chưa Nhưng mà em sợ Mẹ anh chê gia đình em nghèo Mẹ quá con côi Hai đứa mình sống với nhau Chưa có phải là sống cùng với mẹ đâu Dù cho bao nhiêu sóng gió Nhất định chúng ta không được buông tay Em biết rồi Nhưng mà em cứ thấy sợ Không phải sợ Có cái gì đâu mà phải sợ Có anh ở bên cạnh em Che chở cho em cơ mà Nhà của Mai nghèo lắm Bà cô hy sinh nơi chiến trường Khi cô đang còn trong bụng mẹ Cô sống đầy vất vả Khi mẹ Mai quyết định ở như vậy để thờ chồng Làm thuê làm mướn để nuôi con Hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo Nên cũng không giúp được gì Tuổi thơ của cô lớn lên bên cạnh bà ngoại Để mẹ còn đi làm thuê kiếm tiền Gửi về đến nuôi hai bà cháu Chồng chỉ nhớ non nớt Mai chỉ nghe mẹ và bà nói rằng Mẹ phải đi ở đợ và làm thuê cho người ta Chưa mai không biết mẹ cô làm việc gì Cho đến gần đây do sức khỏe của bà ngày một yếu đi Nên người ta không thuê nữa Cùng với đó sức khỏe của bà Càng ngày càng xấu Rồi cũng đến ngày bà ngoại Bỏ mẹ con Mai mà ra đi đau khổ tột cùng, hai mẹ con dắt díu nhau bỏ quê hương lên thị trấn làm thuê làm mướn. Mai này, đời mẹ nghèo khổ nhưng nhất quyết ý, bằng mọi giá mẹ phải lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Làm như thế để được cái gì à mẹ? Sao lại không được cái gì? Hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng. Nếu như con thương mẹ, thì phải cố gắng mà học hành, phải học mới có tương lai tươi sáng. Được cây sáng dạ nên bé Mai luôn là cánh chim đầu đàn của lớp. Nhiều khi có người còn hỏi, mẹ của cô. Nhìn người mẹ làm lũ như vậy, mà tại sao có đứa con gái vừa đẹp, lại vừa học giỏi đến thế? Dạ, cháu nhà tôi nó giống ba. Chị cho cháu làm con nuôi của tôi, để cháu có điều kiện học hành. Tôi cho chị một số tiền đủ để lo tuổi già. Có nhiều người ngỏ ý với mẹ của Mai. Nhưng mà đều nhận được cái lắc đầu từ chối của bà Cháu nó là nguồn sống của tôi Không bao giờ mẹ con tôi rời xa nhau Ngoại trừ cái chết Cứ như vậy Bên xe nước mía Hai mẹ con buôn bán kiếm sống qua ngày Rồi một ngày mai về nhà khoe với mẹ Mẹ ơi Con thi đậu đại học sư phạm rồi Mẹ mừng cho con đi ạ Thế học phí có nhiều không con niềm vui nhanh chóng vụt tắt Bởi vì câu hỏi về tiền thay cho câu chúc mừng. Mẹ mừng lắm vì con của mẹ học giỏi thi đậu đại học, nhưng mẹ lại lo đến tiền. Học đại học phải tốn rất nhiều tiền, rồi lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho con. Lòng người mẹ nóng như lửa đốt khi thấy hai mắt của con nhòa lệ. Ôm con gái vào trong lòng, bà ăn ủi con gái, mà hai mắt của bà cũng nhòe đi. Bỏ qua cho mẹ, nhà mình nghèo quá. Mẹ mới lo như thế Chỉ là buột miệng thôi Mai này con phải lên Sài Gòn học Mẹ lại phải xa con Con biết nhà mình nghèo Nên con mới chọn học ngành sư phạm, Không phải đóng học phí đâu mẹ Mai mốt con đi dạy ra sư kiếm tiền Con nuôi mẹ Thế tại sao con lại khóc Bởi vì con thương mẹ Mai nói xong vùi đầu vào ngực mẹ Và khóc nức nở Và rồi cô không kìm được cảm xúc Hai mẹ con cứ như vậy, ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt vừa vui vừa tủi, vừa mừng, nhưng lại không kém phần lo lắng. Phải một lúc lâu sau, mai lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ con mình cùng nhau cố gắng. Từ nay, mẹ con mình đừng khóc nữa. Ừm, không khóc nữa. Mẹ cười. Mẹ, mẹ cười mà cái mặt của mẹ méo xẹo kìa. Đâu có, mẹ cười đẹp mà. Mai mốt con lên Sài Gòn, không biết mẹ thế nào. Mẹ lên Sài Gòn với con nhé. Còn cái xe nước mía này thì sao? Mẹ bán đi, lên Sài Gòn mình mua cây khác. Còn học ở đâu? Mẹ bán nước mía ở đấy. Có hai mẹ con mình, thì lo cái gì ạ? Thôi được rồi. Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Thế rồi hai mẹ con lại một lần nữa thu xếp, chuyển lên thuê trọ gần trường đại học sư phạm. Thời gian đầu cứ sau giờ học, cô sinh viên xinh đẹp lại hóa thân thành cô gái giản dị, trong bộ quần áo, ở nhà, với túm tóc buộc cao, phụ mẹ bán nước mía. Hàng nước mía của mẹ con Mai càng ngày càng đông khách, đa số là khách sinh viên. Không biết do nước mía ngon hay các chàng để ý để ngắm nhìn cô gái xinh đẹp và giàu nghị lực này. Trong số đó có nam. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã bị hút hồn bởi cô bán nước mía xinh đẹp. Sau khi tìm hiểu biết được cô là sinh viên năm nhất, khoa toán trường đại học sư phạm, anh lại càng yêu cô hơn. Và cứ như vậy, sau giờ học ở trường, anh lại chạy xe về quán nước mía. Người ta chố mắt ngạc nhiên, khi ngoài cô gái lại có thêm một chàng trai phụ bà mùi bán nước mía. Quán mỗi ngày một đông, bởi ngoài sinh viên các trường đại học còn có các cô công nhân công ty may gần đó. Ngoài ra uống nước mía, lại còn tán tình và hy vọng một ngày chàng trai chú ý đến. Và cũng từ đó bà Mùi có thật nhiều con phụ. Phải chăng vì hai đứa con của bà là tâm điểm để họ chú ý. Tình yêu cũng phát triển từ đó. Ngày nào không đến quán của mẹ Mùi là Nam cảm thấy nhớ đến quay quắt. Anh biết mình đã yêu Mai mất rồi. Và ngược lại cả Mai cũng vậy. Cứ đến chiều mà không nhìn thấy anh đến cô bắt đầu trông ngóng. Bà Mùi nhìn con mà lo lắng. Bởi bà biết rằng con gái đã thương chàng trai đó. Rồi không biết sau này Gia đình chàng trai có chấp nhận con gái của bà hay không? Hoàn cảnh éo le nghèo nàn như vậy. Bà thở dài, ngao ngán. Dạo này không thấy con trai cưng thường xuyên về nhà như trước. Bà Hải đâm ra lo lắng. Gặng hỏi thì con nói bận học, nhất định con bà đã xảy ra chuyện gì. Bà quyết định lên thành phố tìm hiểu. Khi đến căn hộ bà thuê cho con trai, thì chủ nhà thông báo con bà đã trả nhà từ lâu. Nghe đầu thuê trọ gần trường đại học sư phạm. Bà bí mật tìm hiểu, bởi vì bà Hải lấy làm lạ, tại sao con trai của bà lại thay đổi nhanh như vậy? Trước đây anh rất thương và nghe lời mẹ, nay bỗng dưng trả nhà, không nói với mẹ một câu. Bà Hải quyết định giờ tan học hàng ngày, chờ ở trước cổng trường, sau đó bám theo con để biết được nơi con bà sinh sống. Hơn nữa bà muốn tìm hiểu xem con trai của bà đang làm gì sau lưng. Nam có biết gì đâu. Anh vẫn vô tư chạy đến trường để học sư phạm để đón mai, mà không hề hay biết mẹ mình đang bám theo phía sau. Hai đứa vẫn vô tư ôm nhau trên chiếc xe, làm cho bà sừng sốt. Bà giật áo nói với chú Tư. Chú đi nhanh lên, để tôi nhìn rõ mặt con bé đấy. Bà cứ bình tĩnh, theo về tới nhà trỏ, để biết nơi ở của cậu hai có hay hơn không. Thì phải cố gắng lên một chút, chạy nhanh để theo kịp chứ, mất dấu bây giờ. Bà cứ ngồi yên đi, thì tôi mới cầm lái được. Bà cựa quậy như con sâu, thì làm sao mà tôi chạy được. Xe của Nam rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có những dãy nhà trọ bình dân, làm cho bà Hải vô cùng ngạc nhiên. Hàng tháng bà gửi tiền lên cho con trai tiêu xài thoải mái. Mà tại sao con trai của bà lại phải ở trong những khu nhà ổ chuột như thế này? Chú Tư vội vàng kéo bà dừng lại. Cậu chủ ở đây nhất định là có lý do. Bà phải hết sức bình tĩnh, Đừng làm mất mặt cậu ấy. Như thế này thì làm sao mà tôi bình tĩnh được? Con bé đấy là ai? Chú lôi nó ra đây cho tôi. Nhanh lên! Bà có quyền gì mà đòi lôi người ta ra đây? Bây giờ bà phải bình tĩnh. Cậu hai là con trai. Bà nóng vội như vậy là hư bột hư đường. Ở ngoài đầu hẻm có quán nước mía. Cứ ngồi ở đấy để quan sát hết được cả khu này. Giờ đây tôi với bà ra ngoài đấy. Uống nước cho đỡ khát. Rồi tính tiếp. Thôi được rồi. Tôi nghe lời chú. Bực hết cả mình. Nói xong bà Hải ngúng quầy bỏ đi trước. Chú Tư đi theo sau. Hai người chọn một bàn ngồi. Từ đó có thể nhìn bao quát khu nhà trọ. Chú Tư lên tiếng. Về phía bà chủ quán. dáng người nhỏ nhắn. Đang cậm cụi bào mía. Cho hai ly nước mía chị ơi. Dạ vâng. Mời quý khách. Nghe giọng nói quen thuộc. Bà Hải ngừng đầu thốt lên ngạc nhiên. Ơ. Mùi! Có phải mùi không? Sao mày lại ở đây? Bà chủ... Bà mùi lúc này hốt hoảng. quá bất ngờ, bà mùi cứ đứng như trời trồng. Hai tay run dày không nói nên lời. Bởi vì bà biết tai họa sắp rửa lại ráng xuống. Mẹ con nhà bà. Ông trời đúng là khéo đùa. Bà không ngờ cậu Nam lại chính là con trai của ông bà chủ. Hãng dệt mà trước đây bà đã từng đến xin ở đợ. Kiếm tiền hàng tháng gửi về nuôi con. Ông chùa còn biết điều, nhưng bà hài mẹ của Nam thì lại vô cùng ngang ngược. Hồi đó Nam còn bé, nên bà không nhận ra. Thôi thì phận nghèo, bà chỉ thương con gái mà thôi. Thầy mẹ cứ cúi đầu, khoanh tay trước hai người khách. Lấy làm ngạc nhiên, mai vội vàng chạy đến, ôm lấy mẹ. Mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ lại đứng thế này? Còn đi vào ngay đi, nhanh lên. Bà mùi vội vàng đầy con gái đi vào trong nhưng không kịp, bà Hải nhìn thấy mỉa mai. Mẹ sao? Cái thói nghèo hèn đi ở đó mà còn bày đặt mèo mỡ có con cửa à? Xinh nhỉ, nhìn đáo để đấy. Bà là ai? Bà không có quyền xỉ nhục mẹ con cháu. Hừm, mày đừng quá quá ghê gớm, mày có tin tao vả cho mày gãy răng hay không? Bà Hải đứng dậy vùng tay định đánh mai, thì ông Tư ngồi kế bên vội vàng giữ lấy tay của bà ta. Mọi người thấy hai bên lớn tiếng vội vàng kéo đến xem. Lúc này Nam ở trong nhà trọ đi ra, thấy đám đông ở quán nước mía của bà Mùi, anh vội vàng chạy đến. Đúng lúc này, mặc dù một tay bị chú Tư túm lấy, nhưng còn một tay, bà Hải tốm tóc của Mai kéo xuống. Vì quá bất ngờ nên cô ngã xuống đất. Nam không giữ được bình tĩnh, vội vàng lao đến xua người đàn bà kia ra và đỡ Mai đứng dậy. Quay lại nhìn bà ta, anh trọn mắt. Bà làm cái gì thế à? Mày, mày đánh mẹ mày. Kìa, kìa mẹ. Sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ con cái gì? Mày đội con đĩ nó lên đầu. Mày đánh mẹ mày có đúng không? Còn vì cái bất thiếu. Mẹ à con, con không biết là mẹ. Con xin lỗi. Nam lúng túng đỡ mẹ dậy. Nhưng bà Hải nhất định không chịu. Nghe Nam gọi người đàn bà này là mẹ. Mai hoảng sợ vội vàng, lùi về phía sau. Lúc này bà mùi khúm núm. Chắp hai tay xin lỗi, xin bà chủ bớt giận, con tôi sai, người làm mẹ, tôi tôi xin bà bỏ qua cho cháu nó, cái đồ con hoang mà đòi lên mặt lý lẽ, con trai của tôi là hàng quý tộc mà mấy người dụ dỗ ra đây bán nước mía, ôi trời ơi đẹp mặt chưa, kìa mẹ, sao mẹ nói thế, tao nói sai cho mày à, à hay là mày mày bị mẹ con nó lừa mất rồi, hả? Mày mờ mắt rồi hả con? Thay mẹ liên tục bị bà Hải xị nhục. Mai vội vàng đi đến gạt tay của bà ta đang xìa xói chỉ vào mặt của mẹ mình. Cô quay sang nói với Nam. Tôi thật không ngờ, anh lại là con nhà quý tộc danh giá, không phù hợp với tầng lớp lao động như chúng tôi. Xin mời các người đi chỗ khác, nơi này chỉ dành cho người nghèo chúng tôi thôi. Kìa Mai, anh xin em, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi xin anh, Tôi là người xin anh mới đúng hơn. Để cho mẹ con tôi được yên. Anh đưa mẹ anh về đi. Anh đưa mẹ về. Rồi anh đến nói chuyện với em sau được không? Anh xin lỗi. nam lúc này cũng mếu máu. Tình huống thật là bất ngờ. Anh không ngờ mẹ mình lại đến đây và dùng những lời lẽ coi thường và xúc phạm mẹ của Mai như vậy. Anh biết tính của bà vô cùng ngang ngược. Anh cũng định kể cho cô nghe về gia đình của mình. Nhưng thật không ngờ mẹ anh lại tìm đến đây. Và lại xảy ra sự việc đáng tiếc ngày hôm nay. Sau khi Nam và mẹ đi rồi, hai mẹ con của Mai ôm nhau khóc. Bà mùi nhìn con gái nức nở. Mẹ xin lỗi. Tội nghiệp con tôi. Mẹ đừng nói thế. Nghèo không phải là cái tội. Khi biết được sự thật này, thì con lại càng thương mẹ. Vì con mà mẹ vất vả. Con có thể từ bỏ anh Nam. Chứ không bao giờ từ bỏ mẹ. Mẹ à, Con lớn rồi, cố gắng học vài năm ra trường, con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Không được đâu Mai à, bà ta không bao giờ để cho mẹ con mình được yên ổn đâu. Bà ta thì làm được gì chứ? Mà còn với anh Nam chấm dứt là xong mà, mẹ đừng quá lo. Tội nghiệp, thôi con đừng buồn. Dọn hàng đi, hôm nay mẹ con mình nghỉ, không buồn bán nữa. Hai mẹ con thu dọn hàng rồi vào trong phòng trọ nghỉ ngơi. Bà môi vẫn không khỏi lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Bà già rồi nên không màng đến thân mình, nhưng còn con gái của bà ngây thơ trong trắng. Nếu bây giờ hai mẹ con lại bỏ đi một lần nữa, thì việc học hành của Mai sẽ như thế nào? Mà nếu tiếp tục ở đây thì sẽ không yên với bà ta. Nếu không nghe theo lời của bà ta thì sự an toàn của con gái bà sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ bà biết phải làm sao đây Mai thì mạnh miệng nói như vậy Để cho bà mùi yên tâm Nhưng thật tình cô vô cùng đau khổ Nam là mối tình đầu của cô Hai người đặt ra nhiều tương lai Và cùng động viên nhau cố gắng học cho thật tốt Chỉ vài năm nữa thôi Sau khi ra trường Hai người sẽ về sống cùng với nhau Này bỗng dường tai hỏa như từ trên trời rơi xuống Mặc dù lần đầu tiên gặp mẹ của anh Cô đã thấy mối tình này Không thể nào tồn tại Mẹ anh có thể chửi mắng cô thế nào cũng được, nhưng không thể nào xỉ nhục và làm tổn thương mẹ cô. Nhưng bên tình bên hiếu, cô bắt buộc phải chọn một và nhất định cô phải báo hiếu cho mẹ. Nam càng cố gắng giải thích, thì mẹ của anh lại càng cương quyết bắt anh phải chấm dứt với mẹ con bà mùi. Bà không bao giờ chấp nhận con ngày phải ngồi làm xui với đầy tớ trong nhà. Cuối cùng bà tuyên bố. Đấy! Mẹ quyết như vậy rồi, con chọn nó hay là chọn mẹ? Mẹ không bao giờ, không bao giờ nghĩ rằng mẹ lo cho con ăn học nên người, mà con lại chống mẹ. Để đi theo mẹ con nó, đi làm một thằng bán nước mía ở ngoài đường. Bán nước mía có cái gì xấu à mẹ? Quá nhục nhã con ơi, mẹ có để cho mày thiếu thốn cái gì đâu. Mẹ đừng ép con, con yêu mai, nhất định con không từ bỏ. Ôi giời ơi, trẻ danh. Đó bùa bùa mê thuốc lũ gì, mà con tôi lại như thế này chứ, ông trời ơi là ông trời, ông xuống đây mà xem. Mẹ đừng như thế, từ trước đến giờ con chưa một lần dám cãi mẹ, nhưng tương lai hạnh phúc của con, con gì mẹ, để cho con tự quyết định, con và Mai nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc cái gì? Cái thứ nghèo hèn như thế, rồi lấy cái gì mà ăn? Con không cần đến tài sản nhà mình, chúng con sẽ tự làm, tự làm nên bằng chính đôi tay của mình. Con nghe cho rõ đây Nếu con nhất quyết không từ bỏ con bé đó Thì mẹ ra tay Lúc đó đừng có trách mẹ quá đáng Mẹ nói như vậy là sao Mẹ định làm gì cô ấy Làm gì thì lúc đấy mày biết Mẹ nói hết nước hết cái rồi Mà mày không chịu Thì mẹ thẳng tay mẹ trừng trị mẹ con bà đó thôi Con xin mẹ Mẹ tha cho hai mẹ con cô ấy Họ khổ lắm rồi Vậy thì mày chọn đi Mày từ bỏ hay mày tiếp tục? Xin mẹ đừng ép con Còn yêu cô ấy thật lòng Nếu không có cô ấy Con không sống được đâu mẹ à? Bữa cơm chiều nay dọn ra Cả hai mẹ con không thể nào nuốt trôi Cứ nhìn con gái Bào mùi lại khóc Còn mai cố gắng tỏ ra bình thường cho mẹ yên tâm Nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy xuống Cô cứ nghĩ đến một ngày nào đó Cô phải xa anh Thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Giờ đây chỉ một ngày không gặp nhau là hai đứa nhớ nhau cồn cào không chịu được, huống gì là mất nhau mãi mãi. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này, cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Bà Mùi đâu rồi? Bà Mùi có nhà không? Tiếng bà chủ trọ gọi lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bà Mùi vội vàng đặt chén cơm xuống và trả lời. Dạ có chuyện gì không bà? Ăn cơm xong. Bà lên nhà, gặp tôi một chút Mai lúc này thắc mắc Không biết bà ta gọi có chuyện gì à mẹ Thì lát lên gặp bà ấy xem sao Chắc là cái vụ ồn ào lúc chiều Nói để con yên tâm Nhưng Linh tính báo cho bà biết Có chuyện chẳng lành Đặt chén cơm ăn giờ xuống bàn Bà đứng dậy nói với Mai Con ăn xong rồi dọn dẹp nhé Mẹ lên gặp bà chùa một chút Con đi với mẹ Có chuyện gì, hai mẹ con mình cùng nhau giải quyết. Bà chủ nhà gọi mẹ, có nghĩa là muốn nói riêng với mẹ. Con đừng lo. Quả là không sai, bà chủ nhà yêu cầu hai mẹ con bà mùi ngay trong đêm nay phải chuyển nhà đi nơi khác, nếu không giang hồ đến đây quậy phá gia đình của bà ta. Bà mai vội vàng năn nỉ. Bà ơi, đêm hôm thế này, mẹ con tôi biết đi đâu chứ? Xin bà cho chúng tôi ở đây vài ngày. Để chúng tôi còn tìm nơi ở mới. Có một chỗ của người quen đấy. Hai mẹ con bà tạm thời đến đấy đi. Có cái gì rồi từ từ thu xếp. Chứ cái bà đấy... Bà ta quá ngang ngược. Không biết trên dưới là gì. ỉ mình có tiền, muốn làm cái gì thì làm. Bà cũng nghĩ đến gia đình của tôi. Cả cái nhà chỉ có trông vào tiền thu từ mấy cái phòng trọ. Nếu như chúng nó kéo đến đầy quậy phá, mọi người dọn đi hết. Thì gia đình tôi lấy cái gì mà sinh sống. Tôi cũng thương bà, nhưng mà bọn mình nghèo, không dám chống lại họ đâu. Tôi hiểu, để tôi về thu xếp. Bà này, còn cái xe nước mía, thôi tháng này bà không phải trả tiền. Tôi đưa thêm cho bà 3 triệu, cố gắng dàn tối, còn nhiều khó khăn trước mắt lắm. Cầm 3 triệu mà bà chủ nhà đưa, bà mùi thẫn thờ đi về phòng. Bây giờ bà không biết giải thích như thế nào với con. Thật khổ cho đứa con gái, giờ đây hai mẹ con lại phải ra đi. Bạo tố cứ như vậy bám chặt, lấy kiếp nghèo khổ mà không chịu buông tha. sóng gió biết đến bao giờ mới dừng lại chứ. Thầy mẹ thẫn thờ vừa đi vừa khóc, mai thương mẹ vô cùng. Tất cả là lỗi tại cô. Nếu cô không quen và yêu nam, thì nay cuộc sống của hai mẹ con, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng mà như vậy cũng gọi là tạm ổn. Ông trời xui khiến thế nào mà cô lại gặp mẹ của anh. Mẹ sống một đời vất vả, khổ cực để nuôi cô khôn lớn. Giờ đây tuổi dế chiều, mà còn chưa được yên ổn. Mặc dù không muốn đi, mặc dù cô vẫn muốn được gặp lại nam, nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi của mẹ, nên cô chấp nhận thu dọn đồ đạc và lên đường đi đến nơi khác. Bà Mùi đâu rồi? Xe đến rồi đấy. Vâng ạ, tôi đi ngay đây. Mẹ, mình đi đâu ạ? Bà chủ nhà nói có người quen, có một căn nhà để trống, Tạm thời mẹ con mình, ta túc, rồi tìm nhà mới con ạ. Nhưng... còn có cảm giác, không được yên tâm mẹ ạ. Nhìn qua kính chiếu hậu, bỗng cô thấy ánh mắt của người tài xế đang liếc nhìn cô, không hề có thiện cảm. Cô hoảng sợ và có cảm giác, mình đang bị lừa. Nhưng cạnh bên mẹ cô đang ngủ say, cô không biết phải làm thế nào. Cô phải hết sức bình tĩnh để xử lý. Dù gì thì do hai mẹ con cũng như cá nằm trên thớt. Cô muốn vùng vẫy cũng không được. Anh gì ơi? Có chuyện gì thế? À, em đau bụng quá. Anh nhìn bên đường có tiệm thuốc Tây nào không? Anh dừng lại cho em mua thuốc với. Vẽ chuyện không được. Em xin anh giúp em. Phụ nữ chúng em khổ lắm. Chắc là chị nhà anh cũng vậy. Có đúng không ạ? Nhắc đến vợ tự nhiên tên tài xế mềm lòng Hàng tháng vợ hắn cũng hay đau bụng Hắn thường lắm Nên hay trượm nước nóng cho vợ dễ chịu Nhìn cô gái và bà già Gây yếu Nên hắn không đành Nhưng đây là lệnh Nhiệm vụ của hắn là phải chờ hai người Đi càng xa càng tốt Bây giờ mà hắn quay về Thì gia đình hắn cũng không được yên Khi xe chạy đến thị trấn vùng ngoại ô Hắn mới gọi cô gái Này Cô có xuống mua thuốc không? Dạo có, anh dừng trước chỗ tiệm thuốc giúp em Xuống đi, mang cả bà già và đồ đạc xuống Hơi ngạc nhiên nhưng cô hiểu rằng Người tài xế này đã ngầm cho hai mẹ con cô thoát thân Cô vội vàng kéo mẹ xuống xe Nhận tiện xách luôn mấy bịch quần áo Quay về phía tài xế Mai chấp tay cúi đầu tạ ơn Cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Nhưng không được quay về Cô nhớ rồi chứ Quả bàng hoàng và lo sợ, Mai Diều mẹ ngồi xuống về hè tiệm thuốc Tây và bắt đầu quan sát. Xung quanh Hoàng Vu vắng người qua lại, cô biết rằng đêm nay hai mẹ con phải ngủ nơi đây. Cố gắng tìm một chỗ khuất an toàn, cô phát hiện cách tiệm thuốc khoảng 50 mét, có một cây chòi lá. Chắc là ai dựng lên để bán hàng hay là sửa xe dọc đường. Thôi thì cũng có một mái nhà che sương đêm, cũng là tốt lắm rồi. Cô cùng mẹ di chuyển và tá túc lại ở đó. Cả đêm nay hai mẹ con không ngủ, cứ thì thầm nói chuyện, mong trời nhanh sáng. Mặc dù trong đầu ai cũng ẩn chứa rất nhiều câu hỏi, nhưng ai cũng hiểu rằng sao sự việc vừa mới xảy ra. Có người muốn hại mình, cụ thể, tống hai mẹ con lên rừng càng xa càng tốt. Mẹ ngồi sát vào con, mẹ có lạnh không à Tất cả là tại mẹ, mới già nóng nỗi này. Mẹ, mẹ nghe con nói này, bắt đầu từ ngày hôm nay. Không bao giờ được nhắc đến chuyện cũ Hai mẹ con mình phải nghĩ cách để sinh tồn Ngày mai con đi tìm xem xung quanh đây Có nhà nào cho thuê không Hai mẹ con mình phải đi càng xa càng tốt Và không được quay về Mẹ hiểu Nhưng Con đi học Rồi lấy cái gì mà ăn Mình còn tay còn chân Còn hai con mắt Làm việc gì cũng được Tạm thời chắc là con bảo lưu kết quả Khi nào ổn định Rồi tính sau mẹ Nói đến Nam thì anh bị nhốt trong nhà. Vùng vẫy cố gắng tìm cách thoát ra ngoài để báo cho Mai phải hết sức cẩn thận. Nhưng bà Hải mẹ anh đã khóa cửa và nhốt anh trong nhà. Điện thoại anh không có và anh không biết phải làm sao. Mẹ ơi! Mẹ thả con ra đi! Mày cứ ở trong đấy mà suy nghĩ và quyết định đi. Mày chống đối mẹ hay là nghe lời của mẹ. Nhưng mà con yêu Mai... Mẹ cần một đám cưới, hay là mẹ cần một quan tài? Nếu không, còn chết cho mẹ xem. Ừ, nếu như mày chết được thì mày chết đi. Đổ thằng con bất hiếu, mày chết, tao cũng không cần. kiểu mẹ, mẹ thả con ra. Hai mẹ con nó cũng bỏ đi rồi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Nó chỉ lợi dụng tiền bạc của mày thôi. Khi thấy mẹ phát hiện, biết rằng không sơ mũi được gì nữa, nên là cuốn gói cút đi rồi đấy. Con không tin, Mai không phải là người như thế. Mẹ nói dối. đây đấy, con gọi điện cho bà chủ phòng trọ xem có đúng là hai mẹ con nhà bà ấy. Đã bỏ đi rồi không? Nam thẫn thở khi nghe chính từ miệng của bà chủ dạy trọ nói rằng mẹ con bà mùi đã dọn nhà chuyển đi đêm qua. Còn đi đâu thì bà ta không biết. Anh thật sự bàng hoàng và đau khổ. Mai, tại sao em làm thế? Tại sao em nhanh chóng đầu hàng chứ? Mình hứa với nhau, cho dù khó khăn thế nào, cũng không được buông tay cơ mà. Cậu Nam à, cậu ăn chút gì đi? Hai ngày nay, cậu không ăn cái gì rồi. Tiếng của bà giúp việc năn nỉ. Con buồn lắm gì ơi, con chỉ muốn chết thôi. Bà vừa mới đi vắng, cậu có muốn ra ngoài không? Con ra ngoài làm gì nữa chứ? Cô ấy bỏ đi rồi, bây giờ con biết tìm ở đâu à gì? Cậu cố gắng ăn chút. Để lấy sức còn đi tìm cô ấy. Chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Hơn nữa cô ấy không bỏ học đâu. Đúng rồi. Tại sao anh lại không nghĩ ra? Nhất định là cô đến trường. Mai rất hàm học nên không bao giờ từ bỏ. Anh phải kiên trì. Anh sẽ đi tìm cho dù có cùng trời cuối đất. Nhất định anh phải đi tìm được cô. Thầy hai mẹ con có vẻ hiền lành. Và khi nghe câu chuyện vừa mới xảy ra. Chị Hằng chủ tiệm thuốc. Thương tỉnh cho hai mẹ con tá túc một thời gian Hàng ngày mai phụ bán thuốc tây Còn mẹ thì nấu nướng dọn dẹp Lúc rảnh rỗi cô lại tranh thủ đi loanh quanh Tham quan cuộc sống của người dân nơi đây Hai chị em thường ngồi tâm sự Thấy cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn lễ phép Chị Hằng muốn giới thiệu cho cô Một anh chàng Đó chính là Hùng Là cậu em chồng hiện tại đang công tác trong quân ngũ Nhưng Mai khéo léo từ chối Hoàn cảnh hai mẹ con chưa ổn định Còn rất nhiều khó khăn Còn nữa vết thương lòng về mối tình với Nam vẫn còn đang dỉ máu. Giờ đây cô đang cố gắng để quên đi. Nhưng mỗi khi về đêm cô lại nhớ anh quay quắt. Nhiều khi cô tự hỏi giờ này anh đang làm gì anh có nhớ cô không? Anh có đi tìm cô không? Nhưng anh biết cô ở đâu mà đi tìm chứ? Bên cô đang còn mẹ già rất cần cô chăm sóc. Thôi thì kiếp này có duyên mà không có nợ. Hẹn kiếp sau. Mình lại đi tìm nhau. Mai này. Dạ. Chị gọi em à. Em có muốn tiếp tục đi học ngành sư phạm không? Dạ có. Đó là ước mơ của em. Nhưng mà chị Hằng ơi. Em không thể quay về trường học được. Chị biết hoàn cảnh của mẹ con em mà. Chị hiểu. Ý chị thế này. Chị xin rút hồ sơ của em. Về nhập học trường trung cấp sư phạm của huyện. Nhưng mà em hơi thiệt thòi một chút. Việc học đại học hay trung cấp trong lúc này... Đối với em không quan trọng... Được tiếp tục theo đuổi đam mê... Là tốt rồi chị ạ... Thế thì cứ thống nhất như vậy nha... Chị giúp em... Nhưng... Nhưng còn mẹ em... Em không thể xa mẹ được... Mẹ em ở đây với chị được chưa nào... Cuối tuần em về thăm... Vậy... Em sẽ thuê một phòng trọ gần đó... Rồi tìm học sinh xin dạy gia sư... Chắc là cũng sống được qua ngày... Còn để mẹ ở đây... Mặc dù em biết anh chị rất tốt với mẹ con em, nhưng em không yên tâm chị ạ. Thôi được rồi, tính thế cũng được. Chị đồng ý. Suốt đêm hai mẹ con không ngủ, mai nói với mẹ ý định của chị Hằng, mẹ vui lắm. Khi nhắc đến Hùng em cổ Hằng, bà mùi lại nói với con. Mẹ thấy cậu Hùng cũng được, khỏe mạnh cao giáo, lại được rèn luyện trong quân ngũ. Cậu ấy cũng thương con. Mẹ, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Mẹ biết là con chưa quên được thằng Nam, nhưng mà mẹ của cậu ấy thì con không thể nào sống được đâu. Cho dù thằng Nam có cương quyết bảo vệ con, thì con không thể nào sống được với bà ấy. Con quên anh Nam rồi, mẹ cũng đừng nhắc đến anh ấy nữa. Thế thì con nghe lời mẹ, con cứ mở lòng với cậu Hùng xem sao. Có khi nhờ như vậy, con mới quên được Nam. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến anh Nam nữa. Bà mùi lúc này mới im lặng. Bà biết con gái bà đang còn yêu Nam rất nhiều. Dạ như Nam không phải là con của bà Hải thì tốt. Nhưng biết làm sao đây? Đúng là quả đất xoay tròn. Cho dù cô cố gắng né tránh cũng không được. Cũng như tình yêu mà không có nợ, thì cho dù cố gắng tới đâu, cũng chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Nam từ quê lên Sài Gòn và tiếp tục đi học. Vẫn như những ngày còn bên mai, chiều nào anh cũng đến cổng trường để học sư phạm để đứng chờ cô. Khi mọi người về hết sân trường vắng tanh, bác bảo vệ kéo cánh cửa cổng nặng nề kết thúc một ngày, anh mê lững thững quay về khu nhà trọ, mà trước đây anh cùng mẹ con cô vui cười, bên xe nước mía. Anh nhớ cô, mỗi đêm về hình bóng của cô cứ tràn ngập trong tâm trí của anh, rồi anh bật khóc. Anh khóc thương cho mối tình đầu tiên với người con gái mà cho dù kiếp này không thành vợ chồng, thì anh cũng nguyện không bao giờ mở lòng với một người con gái nào khác. Anh sẽ đi tìm cô, tìm cô đến hết cuộc đời. Ông Khải thấy con trai suy sụp, giống như người mất hồn thì ông không đành lòng. Ông thương con, nhưng mà vì hoàn cảnh bất lực, trước người vợ đánh đá chua ngoa. Thay bà mẹ ngày nào cũng cãi nhau về mình, làm với nói với ông Khải. Dạ thôi ba ơi, ba đừng nói mẹ nữa. Bà cố gắng giữ sức khỏe. Bà đừng lo cho con. Bà ấy đúng là tàn nhẫn thật. Không biết bây giờ mẹ con bà mùi ở đâu. Dù sao trước đây cũng có thời gian 5 năm trời. Bà ấy làm giúp việc cho nhà mình. Hãy để cho mẹ con cô ấy được yên bà. Nếu mà mẹ biết chỗ ở của họ thì mẹ lại đến quậy phá. Bà này hết thuốc chữa rồi. Bà cũng buồn khổ lắm. Bà thương con. Bà Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Con đi học thi thoảng về. Con thăm ba. Cứ ngày lại qua ngày, Nam vẫn cần mẫn như vậy. Hết trưa lại chiều, anh đều có mặt ở cổng trường. nhất định có ngày, anh gặp được cô. Bởi vì anh biết Mai là một cô gái nghị lực và rất ham học. Cho dù cuộc đời có xoay vần như thế nào, thì cô vẫn không từ bỏ đam mê được làm cô giáo của mình. Nhiều lần cô tâm sự với anh và hình dung một ngày được đứng trên bục giảng. Với tà áo dài thướt tha và bảng đen phấn trắng, nhất định ngày đó anh phải là người đầu tiên chụp tấm hình kỷ niệm cho cô. Chiều hôm nay chị Hằng về sớm, nhìn thấy Mai đang bán hàng, chị hồ hởi nói với cô. Nào, có tin vui báo cho em. Có chuyện gì thế chị? Em nôn nóng quá. Hai tin, em muốn nghe tin nào trước? Uhm, chị làm em hồi hộp, em đứng tim rồi đây. Thứ nhất, trường cao đẳng sư phạm tiếp nhận hồ sơ của em rồi. Chuẩn bị học vào kỳ, tuyển sinh sắp tới nhé. Thế thì, may mắn cho em quá. Nhưng em phải đến trường đại học sư phạm để xin rút hồ sơ về. Đúng rồi, em thu xếp một ngày nào đó, đến trường. Chị không rút thay em được đâu. Ừ, vâng ạ, Nh nhưng mà... Thế có cần chị đi cùng không? Rút xong rồi về. Dạ thôi, em nghĩ không sao đâu. Em cảm ơn chị Mai cứ bần thần ngồi suy nghĩ Như vậy là cô phải trở lại trường Khi gặp mọi người không biết ăn nói thế nào Còn Nam nữa Nghe nói bà Hải bắt anh về quê Nửa muốn gặp anh rồi lại không muốn gây thêm rắc rối. Tình yêu này không có kết quả Tốt nhất cô hãy quên đi Làm sao? Suy nghĩ cái gì? Dạ Thế có muốn nghe tin vui thứ hai không? Dạ tin gì thế chị? Chị đăng ký cho em học một lớp sơ dược Trong thời gian đang chờ tuyển sinh Em tranh thủ học nhé Mai mốt có thêm nghề tay trái Có thể mở thêm quầy thuốc Thời gian vừa qua được chị ý Giúp em, em cũng đam mê nghề này Em sợ mai mốt đi học Không biết có học được không Ăn thua là nằm ở nghị lực và quyết tâm Học xong sơ dược Em đăng ký học lớp cao dược buổi tối Có cái gì chị hỗ trợ cho Em muốn đi làm kiếm tiền Không thể nào cứ dựa dẫm vào chị được Hai mẹ con em trong thời gian qua Đã làm phiền chị quá nhiều Thôi đừng có suy nghĩ như vậy Khi mà chị đang giúp được Cứ để chị giúp Mai mốt em cứng cáp rồi Em hỗ trợ cho chị sau Chị cho em vay Mai mốt đi làm em trả lại cho chị nhé Chị thật tốt với mẹ con em Này Tự dưng lại nói dài nói dài Cứ nhất trí như vậy đi Không cần phải lo nghĩ Em cảm ơn à Còn lại một mình Mai cứ trầm ngâm suy nghĩ về những điều chị Mai vừa nói với cô. Cô rất muốn đi học, nhưng trong hoàn cảnh này thì tiền đâu mà đóng học phí. Hai mẹ con cô đã làm phiền anh chị ấy quá nhiều. Cô không muốn cứ tiếp tục như thế này. Cô muốn đi làm, còn mấy tháng nữa mới đến kỳ tuyển sinh. Nếu được học thêm một lớp sơ cấp dược thì tốt. Nhưng như vậy thì cô lại nợ thêm một ân tình. Thôi thì cố gắng và ghi nhận tình nghĩa này của chị Hằng. Sáng ngày nay, Mai dự định bắt xe đến trường Cô mặc áo trống nắng mang khẩu trang Biệt kín mặt và đón xe đỏ lên Sài Gòn Cô quyết định không gặp Nam Thường sau giờ học chiều anh mới đến đón cô Bây giờ mới đầu giờ chiều cô có mặt Tranh thủ vào phòng đào tạo nhà trường xin rút hồ sơ thật nhanh Xong việc cô ra bến xe, trở về nhà Tính toán như vậy nên Mai quyết định thực hiện Nhưng do xe chạy chậm, dọc đường dừng đón thêm khách Nên mãi 2 giờ chiều cô mới đến Sài Gòn Lại gần một bác xe ôm đang đứng, cô nói luôn. "Bác ơi, bác chờ cháu về trường đại học sư phạm thì hết bao nhiêu tiền ạ bác?" "Cháu là sinh viên à? Thôi đưa bác 30.000 tiền xăng." "Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ." Trên đường đi hai bác cháu nói chuyện, bác xe ôm kể cho cô nghe với giọng trầm buồn, cổ họng như tắc nghẹn khi cô hỏi thăm về gia đình của bác. "Bác ơi, bác được mấy người con?" Bác yếu thế này rồi, mà còn chạy xe vất vả lắm à? Con gái bác, nếu nó đang còn sống, nó cũng bằng tuổi cháu. Bạn ấy... Con gái bác học năm thứ nhất của trường đại học luật, nhưng trong một vụ tai nạn, nó bỏ bác nó đi rồi con à? Dạ con xin lỗi. Bác ơi, bác đừng buồn nữa. Hai bác cháu im lặng. Cái im lặng của tình cha con cùng với sự cảm thông cho hoàn cảnh, cô không dám hỏi nhiều, chỉ vì không muốn khơi lại vết thương trong lòng người cha đã mất đi đứa con gái yêu quý của mình. Đoạn đường từ bến xe đến trường khá xa, nên cô đưa cho bác tờ tiền 50.000. Cô cúi đầu chào bác rồi chạy vụt vào trong cổng trường. Bác xe ôm đang hí hối lấy tiền lẻ để thối cho khách, khi ngẩng đầu lên thì cô gái đã chạy đi. Bác xúc động lắm. Cái con bé này Còn không thèm lấy tiền thối nữa. Bác đứng chờ một lúc không thấy cô già, rồi lại chạy xe đi. Đứng khuất sau gốc cây, Mai xúc động. Nếu như ba mình không hy sinh, thì mình cũng có tình thương của một người ba, giống như vậy. Cô lưỡng thưởng đi về phía dãy nhà các phòng ban, cô ý không muốn cho các bạn khu giảng đường nhìn thấy. Gặp lại Mai và khi biết nguyện vọng của em... Các thầy cô trong phòng đào tạo đều thương cảm và tiếc nuối vì cô là sinh viên vườn hoan hiền vừa học giỏi và vô cùng xinh đẹp. Mai chỉ giải thích do hoàn cảnh phải chuyển về quê nên không thể nào tiếp tục theo học. Một lần nữa cô cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ cô trong năm học vừa qua. Khi mà thủ tục rút xong hồ sơ thì cũng hết giờ làm việc buổi chiều. Mai lo lắng không biết có kịp chuyến xe cuối ngày hay không nếu không cô phải ngủ lại ở bến xe. Đứng trước cổng trường chờ mãi mà không thấy chiếc xe ôm nào đi qua. Cô lưỡng thưởng đi bộ vừa đi vừa nhìn sang đường để đón xe. Vừa lúc này có một chiếc xe ôm do anh thanh niên dáng người cao cao đang chạy tới. Này, đi đâu đấy? Lên xe anh chở? Dạ may quá, anh cho em ra biến xe miền Tây ạ. Suốt chặng đường đi hai người im lặng. Mai thấy anh ấy không nói gì, cô cũng ngồi im. Anh ơi! Anh chạy xe giúp em nhanh một chút, em sợ hết chuyến về nhà. Chàng trai đó không nói gì, mà tập trung điều khiển xe. Mai tiếp tục nói. Này, anh bị làm sao đấy? Anh có thể dừng xe cho em xuống, em đón xe khác được không? Gần tối rồi, mà anh đi chậm thế này. Mai! Xe dừng lại đồng thời hai tay của chàng xe ôm, vội vàng ôm chặt lấy cô. Anh Nam, tại sao lại là anh chứ? Chiều nào anh cũng ở đây để chờ em. Nam bật khóc nghẹn ngào nói với cô. Nhưng mà em nghe nói anh về quê. Đúng, mẹ anh bắt về quê sau khi biết em bỏ đi rồi. Nên mới cho anh lên thành phố học tiếp. Mai à, anh đi tìm em suốt thời gian qua. Anh à, mình phải chia tay thôi. Em sợ mẹ anh lắm. Không được, lần này nhất định anh không buông tay em. Bây giờ em đi đâu? Anh đi theo đó. Hai đứa mình cùng nhau đi làm kiếm tiền để nuôi mẹ em. Phận còn báo hiếu cho cha mẹ. Anh còn ba. Anh không thể vì em mà bỏ hết tất cả được. Cho dù chúng mình có cưới nhau, cũng sống trong dây rất đau khổ. Mà như vậy, không bao giờ có hạnh phúc đâu anh. Bà anh thường anh lắm. Bà anh bảo anh đi tìm em đấy. Nhưng mà mong anh hiểu cho em. Khó khăn lắm hai mẹ con em mới tạm ổn Bây giờ mẹ anh mà biết, lại tìm đến, sóng gió lại bắt đầu. Em không muốn mẹ em phải khổ. Nếu như không có em, anh sống không đùa. mày à, cho anh đi theo cùng đi. Thầy Nam quá xúc động, mà trời lúc này tối sầm đổ mưa, cô vội vàng lên tiếng. Trời sắp mưa rồi, không thể nào đứng ở đây mãi được. Mình tìm chỗ nào chú mưa, có được không anh? Em lên xe đi, anh chạy thêm một đoạn nữa, xem có chỗ nào không. Chạy thêm mấy cây số nữa, không có hàng quán nào ven đường, trời bắt đầu mưa, cuối cùng Nam chạy vội vào trong nhà nghỉ. Thấy bảng đề, nhà nghỉ bình dân, Mai cảm thấy không được yên tâm cho lắm. Nhưng bây giờ trời tối rồi mà cơn mưa ngoài trời đang vần vũ, không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn đi theo. Vừa vào đến trong phòng, Nam ôm nghỉ lấy cô thổn thức, anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Trong không gian căn phòng chỉ có hai người yêu nhau, họ quấn lấy nhau không rời. Và rồi điều gì đến, cũng phải đến. Anh nắng chiếu vào phòng làm nam tình giấc. Xung quanh thấy vắng lặng. Anh chợt ngồi dậy khi nhớ ra, mai tối qua đã vào đây cùng anh và hai người đã từng trải qua một đêm mặn nồng. Anh à, cứ tưởng là mình không còn được gặp nhau. Nhưng ông trời thương đã cho em được trong vòng tay của anh thêm một lần nữa. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng tìm em. Nếu câu kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, nhất định sẽ đi tìm. Cầm mảnh giấy trên tay mà hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Nam khóc nức nở vì anh biết rằng cô đã dứt khoát với anh. Vậy là anh đã mất rồi, mất cô thật rồi. Ông trời thật quá ác độc. Nếu đã không cho hai người được cuộc sống hạnh phúc bên nhau, thì làm sao còn cho gặp lại? Anh làm khổ cô. Giờ đây anh làm sao có thể quên cô? Không được, anh không bao giờ từ bỏ ý định Anh nguyện đời này kiếp này Chỉ yêu một mình cô Khi Nam ngủ say, Mai nhẹ nhàng rời khỏi phòng Cô đón chuyến xe đò đầu tiên để về quê Ngồi trên xe mà hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng Cô đau lòng lắm Cô biết sáng mai tỉnh dậy, không nhìn thấy cô Chắc là anh cũng vậy Nhưng bây giờ cô biết phải làm sao Rồi cô lại nghĩ đến mẹ Cả đêm cô không về, chắc là mẹ cô lo lắm. Mai ơi, em về chưa? Dạ, em gần về đến nhà rồi chị. Nghe được tiếng nói của em là chị yên tâm rồi đấy. Đêm qua chắc là mẹ em lo lắng lắm. Khóc cả đêm. Thôi về nhà đi, chị em mình nói chuyện sau. Chị Hằng là như vậy, thật sự quan tâm và rất chu đáo. Ông trời thương nên hai mẹ con cô trong lúc khó khăn... Đã gặp được người có tấm lòng bồ tát Cưu mang như chị Cô nguyện suốt đời không bao giờ quên ơn Khi Mai về đến nhà chị Hằng Thì Hùng đang ở đó Nhìn thấy cô mệt mỏi Anh ân cần quan tâm Mai Em về rồi à Đi đường có vất vả không Sao không nói anh về sớm một ngày Anh đi cùng với em cho có bạn Dạ em làm xong hồ sơ rồi Cũng không sao đâu ạ Thế đêm qua Con ngủ ở đâu Dạ, con ngồi, con ngồi ở bến xe mẹ à? Lúc đầu Mai hơi lung túng, nhưng sau đó cô tìm cách nói dối mẹ để cho mẹ yên tâm. Ở bến xe ban đêm cũng có phòng chờ cho khách, lỡ chuyến đi cổ à? À, thế hả? Thôi, em vào tắm rửa nghỉ ngơi, nấu cơm xong rồi, anh gọi dậy ăn nhé. Dạ không sao đâu, em phụ mẹ một tay. Cả nhà xuống xít nấu nướng, Hùng thật sự rất khéo tay. Anh quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Nhưng ngược lại Mai lại cố tình tránh né. Trước đây cô nghĩ do hoàn cảnh mẹ con cô chưa đâu vào đâu, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Cô đã làm phiền gia đình chị Hằng quá nhiều. Nhưng giờ đây cô không muốn anh thương hại cô và là gánh nặng cho anh. Huống gì bây giờ cô không còn trong trắng thì lại càng không xứng đáng với anh. Nhưng mà chị Hằng ấy lại cứ cố gắng vun vén cho hai người. kiều Hùng! Gắp thức ăn cho Mai đi chứ Dạ không sao đâu chị Em cứ để Hùng ấy chăm sóc em cho quen Ai như nó Gần 30 tuổi đầu rồi Mà chưa có mảnh tỉnh vắt vai Hiền khô à Dạ chắc là do anh Hùng kén trọn đấy chị Chị Hằng nói đúng rồi đấy Em làm Mai cho anh đi Nhìn Mai đang đỏ mặt Mà Hùng còn lên tiếng chiêu đùa cô Cô Lý Nhí Em... Em có quen ai đâu mà giới thiệu à Bắn không nên, là đền đạn đấy, có đúng không bác? Quay sang bà mùi, chị Hằng lúc này nửa đùa nửa thật. Cực chẳng đã, bà mùi mới đành nói cho có chuyện. Thì cô nghĩ là còn cây duyên, chứ cô thế nào cũng được. Ăn cơm xong, thấy đang còn sớm, chị Hằng nháy mắt nói với bà mùi. Hùng với Mai bán hàng giúp chị nha. Bác ơi, bác đi nghỉ đi, cháu đi nghỉ một tí. ừ Thế hai đứa trông hàng, mẹ đi nghỉ một chút nhá. Dạ vâng ạ. Lúc này chỉ còn lại hai người. Mai cố ý cứ dọn dẹp, hết lầu tù lại sắp xếp lại thuốc trong quầy. Biết cô cố tình né tránh, Hùng chỉ cười rồi nói đùa với cô. Thế cái ghế này có phải lau không? Ờ, ghế nào ạ anh? Cái ghế anh đang ngồi đây này. Thế em cứ lau sạch không còn một hạt bụi, nên anh mới hỏi đấy. À, dạ không có gì. Em đi vắng hai ngày nên thấy hơi bẩn một chút. Mai này em đang né tránh anh có phải không? Hùng lúc này cầm tay cô hỏi nhỏ, Mai vội vàng rút tay về nhưng không được. M dạ, e em em em có ngồi xuống đây nói chuyện. Anh có ăn thịt em đâu. Em không có ý đó. Hai người lúc này cũng tự nhiên hơn một chút, Hùng nói về rằng bản thân mình và công việc đang làm trong quân ngũ, anh là em chồng của chị Hằng. Tốt nghiệp trượt đại học quân sự, anh về công tác tại trường sĩ quan lục quân 2. Anh cứ mải mê nói về quân sự, còn Mai thì chẳng hiểu gì. Nhưng cô cũng giả bộ chăm chú lắng nghe. Thì thoảng cũng hỏi một vài câu cho anh đỡ tuổi. Chỉ cần giao tiếp lần đầu cô biết rằng anh chàng này là người vụng về. Ai lại ngồi với cô mà cứ kể chuyện về quân đội chứ? Chắc vậy nên gần 30 tuổi mà chưa có người yêu. Thay Mai im lặng, Hùng lúc này mới trột dạ. Ôi chết, anh xin lỗi, anh vô duyên quá. Em cũng không biết nói thế nào, bởi em không hiểu gì đâu. Thế, mình nói chuyện về em nhé. Em á, em buồn lắm, chưa đâu vào đâu cả, không có gì để kể cho anh. Anh có nghe chị Hằng nói về em, cố gắng lên. Anh là người ở bên cạnh, hỗ trợ em có được không? À, dạ, dạ vâng, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh. Em đừng né tránh anh có được không? Anh thật lòng muốn tìm hiểu em. Thật tình, em chưa hề muốn nghĩ đến. Trước mắt em phải lo nghề nghiệp. Nơi ở ổn định, rồi mới tính tiếp được. Em muốn anh em mình hết sức tự nhiên. Tình cảm không nên gượng ép. Hơn nữa... Cô định nói về vết thương trong lòng của mình. Nhưng may mắn đã dừng lại kịp. Hùng lúc này cũng lên tiếng. Anh hiểu. Mình để cho tình cảm phát triển tự nhiên. Nhưng... Với một điều kiện có được không? Điều kiện gì ạ? Em đừng né tránh Đừng từ chối sự quan tâm của anh Được chứ? Mai chỉ biết im lặng Cô biết nói gì với anh bây giờ Khi mà trong lòng của cô đầy ấp hình bóng của Nam Nghĩ đến Nam tự nhiên nước mắt lại chảy xuống Cô không muốn Hùng thấy giây phút yếu đuối của mình Cô vội vàng chạy ra ngoài Rồi bật khóc Hùng cũng bối rối không biết phải động viên cô như thế nào Khi gặp Mai, anh cảm mến người con gái xinh đẹp, giàu nghị lực để vượt qua được nghịch cảnh và vô cùng có hiếu với mẹ. Anh muốn được giúp đỡ cô, nhưng anh biết rằng cô sẽ từ chối lời đề nghị của mình. Anh thấy mình cần phải kiên nhẫn, về thương trong lòng với người yêu cũ trong cô đang còn dì máu. Anh là người đến sau, lại trong hoàn cảnh éo le như thế này. Nếu như nóng vội, rất dễ bị hiểu lầm. Mạnh mẽ lên em mà. Anh Hùng, em xin lỗi, làm cho anh bận tâm. Không sao, nếu như khóc giúp em nhẹ lòng, em cứ khóc đi. Đừng giữ trong lòng, càng giữ càng đau. Nhưng em buồn lắm. Dựa vào vai của anh, rồi cố gắng lên. Hùng lúc này bước lại gần cô, anh muốn ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run lên vì đau đớn mà không dám. Những giọt nước mắt đã thấm ướt vai áo của anh. Qua phút giây yếu đuối, Mãi kéo vạt áo lau nước mắt cho mình, mỉm cười ngượng ngùng, tỏ vẻ xấu hổ. Em xin lỗi, ướt hết cả áo của anh rồi. Anh ước gì mãi mãi, làm bờ vai để em dựa vào, mỗi khi em yếu mềm nhất. Nói về Nam, anh cứ như người mộng du, lưỡng thững đi ra khỏi nhà nghỉ. Đúng lúc này lấy xe để về nhà trọ, thì điện thoại reo lên. Tường làm hai gọi, anh vội vàng nghe máy. Nam ơi là Nam. Tiếng của bà Hải, mẹ anh đang khóc tức tuổi. Mẹ gọi con có chuyện gì? Mà mẹ có chuyện gì mà khóc? Mày nói gì thế ạ con? Sao anh nói với mẹ thế? Con đang chạy trên đường, có chuyện gì mẹ nói đi ạ? Con về ngay đi, bà còn bị nhồi máu cơ tim, không biết sống chết thế nào. Mẹ nói cái gì? Bà đang ở đâu? Bà đang ở phòng cấp cứu bệnh viện huyện, con về đi. Nam không kịp nói gì nữa. Anh không chạy về phòng trọ như dự tính ban đầu, mà quay xe chạy đến bến xe để đón chuyến xe đầu tiên. Anh thương ba, sức khỏe của ba không tốt. Còn nữa ba cũng buồn nhiều về chuyện của mẹ, nhưng đành bất lực. Nhiều khi hai cha con tâm sự với nhau, ba thường động viên nam cố gắng học hành và thông cảm cho mẹ. Tất cả lỗi là ở ba. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng vì sức khỏe yếu, nên mọi gánh nặng gia đình đều đổ hết lên đôi vai của mẹ. Một phần lo lắng kinh doanh lại còn phải chăm sóc ông chồng ốm yếu. Hơn nữa vì vất vả, bà Hải cũng thay tính đồi nết, trở nên chua ngoa đanh đá. Nhiều khi có hai cha con, ông ngậm ngồi nói với Hải. Bà biết sức khỏe của mình, nếu chẳng may bà có bị làm sao. Bà, bà đừng nói linh tinh, con, con sợ đấy. Sình lão bệnh tử không ai tránh được, bà già rồi. Việc ra đi hay ở đối với ba không còn ý nghĩa. Ba chỉ thương con, sự nghiệp còn chưa đâu tới đâu. Ba phải cố gắng giữ sức khỏe, ba đừng lo cho con, ba phải chờ con trưởng thành chứ. Ngồi trên xe trở về quê, Nam nghĩ tới ba và thương ông vô cùng. Chắp hai bàn tay trước ngực, anh lầm nhầm cầu nguyện cho ba được bình an. Xuống bến xe, Nam bội vàng đi xe ôm, đến thẳng phòng cấp cứu bệnh viện. Nhìn thấy mẹ ngồi cùng với một cô gái trước phòng Anh vội vàng chạy đến Mẹ, ba thế nào rồi ạ? Bà còn đang cấp cứu Không biết sống chết ra sao Mẹ đừng có làm dối lên Ba không sao đâu Nhất định ba sẽ bình an Anh Nam nói đúng đấy bác Nhất định là bác trai sẽ vượt qua được Y học bây giờ tiến bộ lắm Có cái gì còn đưa bác lên Sài Gòn điều trị Cô là... Anh... Anh Nam không nhớ em à? Em tên là Duyên, vị hôn thê của anh này. Cô vừa nói cái gì? Vị hôn thê của tôi á? Đúng rồi đấy Nam à. Hai gia đình hứa với nhau, từ khi các con còn bé, em Duyên học và sinh sống ở nước ngoài. Bây giờ mới trở về. Vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, Nam không hiểu được tại sao anh lại có vị hôn thê, từ trên trời rơi xuống. Nhưng trong lúc này anh cần tập trung lo cho ba, tất cả mọi việc tính sau. Cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài. Mọi người vội vàng chạy tới hỏi thăm. Bác sĩ, tình hình của chồng tôi thế nào? Bệnh nhân Khải tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh nhân còn bị sơ thận, tiểu đường, van tim bị hẹp. Cần thay van tim nhân tạo. Nếu gia đình có điều kiện, nên đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tim Sài Gòn cho an toàn. Tuyến huyện không có đầy đủ các phương tiện, hỗ trợ. Nếu như chẳng may... Bà Hải lúc này nói với bác sĩ, nhưng mà gương mặt lại đầy lo lắng. Vậy thì xin bác sĩ, cho chồng tôi được chuyển viện. Nếu gia đình đồng ý, bệnh viện làm thủ tục chuyển viện, nếu điều kiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Vâng vâng, cảm ơn bác. Từ lúc nói chuyện với bác sĩ, thái độ của bà Hải thay đổi. Bà không hề cười nói, và gương mặt có vẻ lo lắng. Có chuyện gì thế mẹ? Chuyển ba lên Sài Gòn điều trị cho yên tâm. Còn có cảm giác mẹ lo lắng, có phải có chuyện gì không ạ? ba cứ yên tâm, tạm thời cháu sẽ lo các khoản chi phí cho nhà mình. Thế là sao? Chả nhẽ nhà mình không đủ khả năng để lo cho ba à mẹ? Chuyển hàng vừa qua, mẹ dốc hết vốn liếng, bị người ta lừa hết rồi con à? Bởi vì như vậy nên bà bị sốc và nhồi máu cơ tim, có đúng không mẹ? Bà còn thấy người ta đến đòi nợ, nên... Bà Hải lúc này bỏ đi ra ngoài, còn Nam cứ đứng như trời trồng vì tất cả mọi thứ đến đều quá bất ngờ. Nhưng lúc này Duyên lại lại gần và kéo tay anh nói nhỏ. Anh Nam, mọi chuyện tính sau. Em cũng mới nghe đây thôi. Việc cần làm bây giờ là cứu bác trai trước. Hai anh em lên phòng gặp bác sĩ, làm thủ tục chuyển viện cho ba lên Sài Gòn. Rồi tính sau Em nói ba mẹ em giúp đỡ nhá Thật là bất ngờ Anh học ở Sài Gòn Nên không hề biết Hơn nữa việc làm ăn của mẹ Không ai được can thiệp Kể cả ba Thế nên không ai mong muốn làm ăn thua lỗ mà anh Còn rủi ro trong kinh doanh Thì không thể nào tránh được Nào mình đi thôi Bật tạc dĩ Nam bước theo duyên như một cái máy Cô khoác tay, viện tay Tỏ ra thân mật, nhưng anh lại không dám gỡ tay cô ta ra. Tình huống này cô ta bỗng nhiên trở thành vị cứu tinh của gia đình. Giờ đây như một kịch bàn được soạn sẵn, và anh chỉ như một diễn viên, chỉ biết diễn theo. Bước vào trong phòng bác sĩ, Duyên gần như chủ động trong mọi việc, còn Nam cứ ngồi đờ đẫn như một cái xác không hồn. Bác sĩ hỏi anh câu nào, anh trả lời câu đó. Bệnh ông cụ khá nặng, nhưng không có gì là hết cách. Gia đình đưa bệnh nhân lên Sài Gòn là chúng tôi yên tâm. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ lúc này khen Duyên khi bước ra ngoài. Cậu có cô vợ tháo vác lắm. À, dạ, không. Nam cứ như một cây máy đi theo Duyên. Tất cả mọi việc từ thanh toán viện phí đến thủ tục lo cho ba anh chuyển viện cũng một tay cô ta thu xếp. Mẹ anh thì ủ rũ như người không còn sức sống. Nếu như ngày hôm nay không có duyên Thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào Anh thắc mắc và không thể tin Gia đình mình phá sản Tại sản nhà cửa ruộng đất Và cả hãng dệt Ông bà nội đều để lại cho ba anh Do sức khỏe của ba yếu Nên mẹ anh mới thay ba quán xuyến trả nhẽ một chuyến hàng Mà gia đình lại lâm vào cảnh nợ nần hay sao Anh muốn hỏi ba Nhưng bây giờ tính mạng của ba đang như thế này Anh biết tìm ai mà hỏi đây Họ đưa ba ra rồi Anh làm sao mà cứ đứng đần người thế Cô buồn tôi ra Anh đúng là Cô ta lúc này tỏ ý không vừa lòng Nhưng cũng kịp dừng lại Cô ta vội vàng thay đổi thái độ Rất nhanh, nhèn miệng cười Và nói với Nam Em xin lỗi Tại em lo quá nên cứ cuống cuồng cả lên Phụ nữ mà Anh cũng không phải về em Phải hết sức bình tĩnh Tất cả những chi phí vừa rồi Anh sẽ lo để trả lại cho em. Anh Nam, anh nói gì kỳ lạ thế? Mình là người một nhà mà. Chuyện đó nói sau nhé. Bây giờ anh chưa hiểu gì hết. Nhưng mà, sau này anh sẽ hiểu thôi, bởi vì em thích anh. Anh vào với ba đây. Nam lảng tránh, tránh cô ta rồi bước nhanh vào trong phòng. Dù rất bực mình nhưng không còn cách nào khác, duyên đành phải đi theo anh. Trong phòng ông Khải lúc này đã tỉnh. Ánh mắt của ông nhìn Nam như muốn nói điều gì đó, nhưng bởi vì sức khỏe còn yếu, hơn nữa Duyên đang đứng bên cạnh, ông đành nhắm mắt và nằm im. Cầm lấy bàn tay gầy của ba, Nam vô cùng xúc động. Ba ơi, con xin lỗi. Ông Khải vẫn nằm im không nói gì, hai hàng nước mắt động lại nơi khóe mi, bàn tay của ông nắm chặt lấy tay con trai. Nam hiểu rằng ba anh đang có tâm sự, ông muốn nói với anh điều gì đó. Nhưng lúc này bác sĩ lại gần và đề nghị. Bệnh nhân đang còn yếu, đề nghị gia đình ra ngoài. Vậy lúc nào, bà tôi có thể chuyển viện? Thủ tục thì làm rồi, nhưng còn tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân. Nếu không có gì thay đổi, thì sáng ngày mai. Cảm ơn bác sĩ. Bà ơi, bà cố gắng khỏe mạnh, con ra ngoài đi ạ. Chỉ thấy bàn tay của bà anh hơi siết nhẹ rồi buông ra, ông vẫn nằm im không nói gì kéo mền đắp cho ba anh nhẹ nhàng ra ngoài và không quên khép cửa lại vô tình anh nhìn thấy mẹ anh và Duyên đang nói chuyện cười đùa khúc khích với nhau khác với những gì khi bác sĩ thông báo về tình hình bệnh tình của ba điều đó càng làm cho Nam thêm phần thắc mắc anh không nói gì lặng lặng ngồi ngoài cửa phòng chờ nhìn thấy Nam ra bên ngoài Duyên lúc này mới tiến lại gần nói nhỏ em vừa mới động viên bác gái đừng quá lo đưa bác trai lên Sài Gòn, lại yên tâm anh à? Cảm ơn cô. Anh làm sao thế? Em đáng sợ như vậy sao? Không có gì, làm phiền cô nên tôi thấy anh nấy thôi. Em thấy anh bị làm sao ấy? Hay là em nhiệt tình không đúng nơi đúng chỗ? Có điều gì không phải? Mong anh bỏ qua cho em. Lúc này cô ta ngồi xuống tủi thân. Thấy như vậy, bà Hải mới trách móc con trai. Còn nói cái gì? Mà để cho cái duyên nó buồn thế, nó hết lòng lo cho ba của con. Nếu như hôm nay không có duyên ở đây, mẹ là mẹ không biết xoay sở thế nào. Con ra ngoài một chút. Nói xong nam nhanh chân bước ra ngoài, anh cần phải bình tâm để suy nghĩ. Thật kỳ lạ, tại sao khi ba cấp cứu, mà duyên lại có mặt ngay tức thì? Rồi chuyện mẹ làm ăn thua lỗ, tại sao anh không nghe ai nói gì? Rồi thái độ cười tươi của mẹ và cô ta là sao chứ?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 Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Cảm ơn tác giả Nguyễn Hiền đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện mới chỉ lắng nghe tập 1 thôi mà cảm thấy vô cùng là hấp dẫn đúng không ạ? Vậy là cô gái tên Duyên xuất hiện và chắc chắn với cái hôn ước từ bé thì Duyên và Nam có thể là gắn kết với nhau trong khoảng một thời gian và không biết người đàn ông như Nam bây giờ phải quyết định như thế nào. Anh đang còn đi học và chưa có tiền để lo cho sự nghiệp của mình. Huống gì là đi tìm cô gái tin mai chứ? Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.